chương một trăm bốn mươi chín vận rủi công g i ã nghênh cố nén giận nói với công g i ã yên nhi bằng giọng căm hận người có biết huyền thiên tông là thánh địa đệ nhất đông hoang công g i ã yên nhi hủy khuất nói dù huyền thiên tông là thánh địa đệ nhất đông hoang vậy cũng không thể cường đoạt bảo vật chấn tộc của công g i ã nhất tộc chúng ta đó là thất s ắ c thiên lôi viêm không có thất s ắ c thiên lôi viêm sau này đệ tử công g i ã nhất tộc tatu luyện thất s ắ c trưởng tâm lôi thế nào công g i ã nghênh gầm thét đây chính là huyền thiên tông đừng nói là thất sắc thiên lôi viêm dù muốn tất cả tài nguyên của công giã nhất tộc ta công giã nhất tộc ta cũng phải hai tay dâng lên công giã yên nhi sợ ngây người nàng thật sự không ngờ huyền thiên tông lại có uy thế như thế nàng lẩm bẩm chẳng lẽ công giã nhất tộc không phải là thế gia đại tộc tiếng tăm lừng lẫy đông hoang ư lúc này tống trung ba vẫn luôn trầm mặc bên cạnh không nhịn được mà nói ra đại tiểu thư công giã nhất tộc ta là thế gia đại tộc tiếng tăm lừng lẫy đông hoang là không sai nhưng cũng phải là so với ai hiện giờ huyền thiên tông là tồn tại một tay che trời tại đông hoang đại tiểu thư cự tuyệt huyền thiên tông huyền thiên tông nhất định sẽ không bỏ qua công giã nhất tộc ta sẽ lâm vào trong nguy cục gặp họa diệt tộc khuôn mặt công giã nghênh trầm như nước trong lòng không nhịn được mà phát lạnh vạn sự có hại cũng có lợi huyền thiên thánh tử coi trọng thất sắc thiên lôi viêm Hiến cho huyền thiên thánh tử thì thế nào? tử mặc dù thất sắc thiên lôi viêm là bảo vật chấn tộc của công g i ã nhất tộc mất đi thất sắc thiên lôi viêm công g i ã nhất tộc đúng là sẽ tổn thất nặng nề nhưng công g i ã nhất tộc cũng có thể coi đó là thời cơ để bám vào huyền thiên thánh tử này so với việc có quan hệ với huyền thiên thánh tử thất sắc thiên lôi viêm tính là cái gì sau khi huyền thiên tông chiếm đoạt nguyên thủy môn và cổ thần cung đã là thế lực một tay che trời đông h o a n g bám vào huyền thiên thánh tử công giã nhất tộc hắn liền có thể thu hoạch được cơ hội phát triển ngàn năm một h ở nâng cao một bước thế nhưng một cơ hội tốt đẹp như vậy lại bị nữ nhi hắn làm hỏng không chỉ thế còn kết thành tử thù nghĩ đến đây công giã nghênh liền hận không thể dùng một t r ư ờ n g đánh chết đứa con ngu ngốc này nhưng dù sao công giã yên nhi cũng là nữ nhi của hắn cuối cùng vẫn không xuống tay được công giã yên nhi thật sự luống cuống nàng không ngờ mình nhất thời tùy hứng lại sức lấy họa lớn ngập trời cho gia tộc giờ k h ắ c này nàng thật sự hy vọng tất cả chỉ là một cơn ác mộng chuyện này chưa từng xảy ra bỗng nhiên nàng nghĩ đến một vị bằng hữu mình mới quen vị đệ tử chân truyền tinh nguyệt giáo cố trung tiêu nàng nhớ cố trung tiêu đã từng nói dù xảy ra chuyện gì cũng đều có thể đi tìm hắn nàng như nắm được một cọng cỏ cứu mạng hô lên ta biết đệ tử chân truyền tinh nguyệt giáo cố trung tiêu hắn nói hắn có thể giúp ta thần sắc công giã n g h e n khẽ động cố trung tiêu hắn hỏi là đệ tử quan môn của trường giáo tinh nguyệt giáo cố trung tiêu công giã yên n h ì vội vàng gật đầu nói không sai chính là đệ tử quan môn của trường giáo tinh nguyệt giáo hắn nói dù xảy ra chuyện gì ta đều có thể đi tìm hắn nếu nhờ trường giáo tinh nguyệt giáo giúp huyền thiên thánh tử nhất định sẽ nể mặt trường giáo tinh nguyệt giáo tống trung ba cũng lên tiếng gia chủ nếu t r ư ở n g giáo tinh nguyệt giáo ra mặt vậy hẳn là có cơ hội sửa sai công giã nhất tộc ta dâng thất s ắ c thiên lôi viêm lên lại thêm t r ư ở n g giáo tinh nguyệt giáo ra mặt điều dài hẳn là có thể khiến huyền thiên thánh tử hết giận công giã nghênh tinh tế suy tư cảm giác cũng có mấy phần đạo lý dù sao t r ư ở n g giáo tinh nguyệt giáo cũng là t r ư ở n g giáo một thánh địa theo lý thuyết địa vị còn cao hơn huyền thiên thánh tử hơn nữa công giã nhất tộc dâng thất s ắ c thiên lôi viêm lên có t r ư ở n g giáo tinh nguyệt giáo nói giúp cho huyền thiên thánh tử mặt mũi hẳn là có thể lắng lại lửa giận của hắn đi ánh mắt công dã n g h e n h à n nhạt nhìn công dã yên nhi lên tiếng còn không mõ phái người đi không người tự mình đi đi lúc này công dã yên nhi mới vội vàng gật đầu hốc mắt đỏ bừng chạy ra đại điện bay về hướng tinh nguyệt giáo công dã n g h e n ai một tiếng vội vàng tiến về tổ địa tìm kiếm lão tổ công dã nhất tộc Công giã đông Lạc của cả tộc cách cùng cường cung cành Đông liên quan đến sinh tử tồn vong của cả gia tộc nhất định thương thần định thần giã gia giả Đại phải đối với hải sự thảo phó tử â mấy của công n giã h t tộc m ấ ngày nay các tộc nhân công giã nhất tộc đều cảm nhận được bầu không khí không tầm thường lão tổ tông công giã đông lạc bế quan trong tổ địa trên trăm năm bỗng nhiên xuất quan sau đó mời triệu bằng hữu cho đến bây giờ Đã có ba vị cường giả thần cung cảnh đi vào tổ địa của công giã nhất tộc thương nghị gì đó cùng với lão tổ tông công giã đông lạc thế nhưng chưa được mấy ngày ba vị cường giả thần cung cảnh này liền vội vã rời đi một khác cũng không chịu ở lại thêm giống như chỉ cần ở lại công giã nhất tộc thêm một khác liền sẽ dính vào vận rủi vậy tộc nhân công giã nhất tộc muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế nhưng nhìn thấy sắc mặt cực kỳ khó coi của lão tổ công giã đông lạc đều im lặng như v e mùa đông không dám hỏi nhiều mà lúc này huyền thiên tông bên trong một đại điện hùng vĩ sắc mặt lý trưởng lão cổ quái nghe chu trưởng lão hồi báo sau khi nghe xong lý trưởng lão nhẹ nhàng thở ra một hơi khẽ lắc đầu nói khẽ lại có người thích chết như thế、ư?